Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một bước, cô ấy tới đó là để lấy một, lấy nốt nửa phương pháp hóa giải lại nguyệt còn lại. Một nửa phương pháp còn lại đang được sư phụ trôn giấu ở một địa đảo bí mật trong hãng động Tam bộ chi tiết nơi cân sâu ấy được ghi chắc trong một tấm bản đồ mà sư phụ vẫn luôn mang theo trong mình. Cuối cùng tất cả đều lọt vào tay của triệu ly miên. Tôi đã vô cùng đau xoát bày sự ra đi của sư phụ tôi luôn coi ông ấy như là một người cha của mình Ông ta đã mang tôi vẻ nguyên đấng từ thời còn tấm bé Khi mà tôi bị những người thân của mình bỏ rơi và phải sống một tuổi thơ lâu lạc Cho dù hoang giải độc ác Thì ông ấy vẫn là người mà tôi luôn kinh trọng Ông đã không còn tất cả mọi thứ với tôi như sụp đổ Tôi chỉ biết đứng nhìn vào khoảng không nơi mà sư muội tôi đã biến mất Cùng với những tâm huyết của thầy Tôi đã trồn thân xác của thầy ở ngay bên cạnh cửa hang động riêng vũ trên đỉnh núi trùng phòng Vì nơi đó cũng là một nơi mà thầy rất yêu thích khi còn sống. Bia mộ của thầy, tôi cũng không khác tên mà để trống vì tôi sợ rằng một khi kẻ thù nhìn thấy được thì bọn chúng sẽ đào lên để tìm kiếm thứ gì đó trong huyệt mộ của ông. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, tôi đã đi tìm triệu ly miền và tìm và tìm bà nhưng đều vô vọng. Thời gian dần qua, tôi đã chọn cho mình một địa điểm là thôn Đông Ngạo, huyện Phủ Thành để làm nơi cư ngủ. Sợ gì tôi chọn thôn Đông Ngạo Bà chọn ngôi nhà ngay sát nhà họ thầm năm xưa là vì trong thâm tâm tôi vẫn luôn đau đáo một nỗi niềm. Nỗi niềm ấy chính là sự ra đi ngày ấy của bà, khiến tôi cả cuộc đời này phải dây dứt. Tôi đã không thể tìm được tung tích của bà, còn tung tích của sư muội tôi thì lại càng không thể. Ngày gặp bà tôi đã dùng cái tên là Kiều Điển Quân, sau này tôi lấy tên Thư Nhượng làm vợ. Tôi vẫn giữ nguyên cái tên ấy. Thư nhượng chỉ biết tôi là một đứa trẻ mồ côi không người thân thiết từ thỏa nhỏ Nên cô ấy cũng không hỏi gì nhiều Dù tôi đã có một gia đình yên ấm Nhưng vết khuyết năm xưa thì không bao giờ có thể lấp đẩy Nghe những lời dai bày của ông Quân thầm vọng chân quả thật không khỏi nghẹn ngào Bà nói những ký ức đang rào rạt trở về Ngày đó tôi rất muốn phanh tay ông ra làm muôn ngàn mảnh Liệu có bao giờ ông thấy thực sự với hận Vì những tội ác của mình đã từng gây ra hay không? Chỉ vì muốn đền ơn đáp nghĩa cho những người đã cứu mang nuôi mình Mà không chấp nhận là những việc trời đất không dung như vậy Tôi thật không phải biết nói lời như thế nào Nhưng ơn nghĩa cứu mang của sư phụ năm xưa Thì đến nay tôi cũng đã trả hết rồi Giờ nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ thêm lòng oán hận Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải tìm cho ra phương pháp hóa giải lời nguyện ấy Nếu như không thể hóa giải được thì hậu quả sẽ thảm thiết vô cùng Nói đến đây ông quân khẽ hít một hơi thật sâu Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của thầm vọng chân Mà tiếp lợi Trước khi lên đường đi tìm phương pháp hóa giải Thì vẫn còn một điều mà tôi thấy oẩn khúc Giờ tôi không thể giữ thêm trong lòng được nữa Mong bà hãy cho tôi biết Nhận thấy nên mà ông quân có vẻ nghiêm trọng Xen lẫn, giàu dĩ khổ tâm Khẽ đưa tay lên miệng Rồi ho liên tục mấy tiếng thầm vọng chân hỏi lại Còn điều gì mà ông thấy oẩn khúc vậy Nhìn thẳng vào đôi mắt của thầm vọng chân Ông quân khẽ khẽ hỏi giọng run, run. Có phải chúng ta có một đứa con trai không? Đứa con... đứa con trai ư? Toàn bọc chân khe khe làm nằm trong miệng, rồi nước mắt bà bỗng chật rừng rừng. Những hoài điểm cũ kỹ trong những năm tháng long đông ấy lại ổ ạt tràn về đầy ấp trong tâm trí của bà. Bà nấc lên những tiếng nức đang được xuất pha từ một cõi thiên liêng của tỉnh Mậu Tử. Khe nhịp lại viêm quân với đôi mắt đầy đau khổ người đàn bà bất hạnh dư dân hoài lại. Vậy, nhưng sao ông biết? Bởi vì, bởi vì tôi đã gặp nó. Cái gì? Ông bảo sao? Ông đã gặp nó ừ. Mặt giằng lên theo những câu nói vội vã, rồi thần bóng chân tiến sát lại phía ông quân đang đứng, hai bàn tay gầy của bà ta bấu mạnh vào hai bả vai của ông quân và luôn miệng hỏi dồn dập như một kẻ điên. Ông đã gặp nó ư? Ông gặp nó ở đâu? Ông đã gặp nó như thế nào? Giờ nó ở đâu, nó ở đâu Bà ấy bình tĩnh hay bình tĩnh lại Đừng có xúc động quá Lời nói ông Quân Nghe lời ông Quân, người đàn bà như đang dần dần tĩnh lặng lại Đôi mắt đột ngờ của bà ta đang ngức Nhìn ông đầy lộ vẻ như thương vô hạ Cũng có thể hiểu được cảm xúc của bà Vì sự chia xa ấy tưởng như chẳng bao giờ có ngày tái ngộ Chẳng thấy được vẻ sốt sáng của người mẹ Đang đơn đập bị thương như con Ông Quân lên tiếng với một chút ngập ngừng Nó chính là bạn của con bé kiểu vì, nó tên là Lai Lâm, giờ nó đang làm tại phòng hình sự huyện Phú Thành, nhưng nó đã bị người ta chặt mất một cánh tay rồi. Trời ơi, một tiếng hét thất thanh với đàn bà vang lên làm cho khoảng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net